các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo: Không chạm mặt ai quen. Vài lần như thế thấy bất tiện quá, Hưng mới bảo. Sao không về nhà anh, kín đáo lắm. Hàng xóm chi toàn là người Mỹ thôi, lại có lối đi sau, đậu xe bước xuống một cái là vào ngay trong nhà. Có chắc là không ai thấy không? Anh không biết là ở cương vị của em, của ánh túc, nếu chẳng may một người nhìn thấy thôi thì em chỉ có nước trốn cả cái thành phố này mà đi đó. Hưng cười chấn an. Thú thật với em là anh chưa có mua nhà Cái biên định anh thuê nhỏ lắm Chỉ có 10 cái áp bạc thôi Mà anh là người Việt duy nhất Xa khu phố Tàu lắm Từ ngày về đó anh chưa bao giờ Chưa bao giờ nhìn thấy một người Việt Nam nào Lai vãng đến gần cái biên định đó Mỹ Khanh tạm an lòng Theo Hưng về nhà trọ của gã Và quả nhiên đúng như Hưng tả Hưng thuê áp bạc Ở một vùng rất quạnh vắng Không có bóng người Việt nào Hai người có thể thoải mái nằm ôm nhau mà không lo ngại gì cả. Chỉ có điều lần đầu bước vào, Mỹ Khanh giật mình muốn sọ ngược ra vì hương sống quá vừa bột. Các thứ mùi ẩm mốc làm nàng muốn ngộp thở. Nàng ở nhà lớn và sạch quen rồi, nên vô nhà Hưng, nàng thấy mình lùi lại cái lúc mới đi tỉ nạn. Nàng xắn tay áo, tháo nhẫn cởi đồng hồ và bảo: "Trời ơi, chắc em phải thanh toán cái phòng của anh ngay, chứ để thế này thì em chịu không được. Ấy anh, anh anh đóng hết màn cửa lại đi." Nhớ qua nhìn thấy em trong này thì chết. Hưng không biết làm gì chỉ đứng sớ rớ bên cạnh chờ Mỹ Khanh sai vặt. Gã không thể ngờ cuộc đời gã lại có những lúc hạnh phúc như thế này. Đúng là chuyện cổ tích thằng bán than lấy công chúa. Nàng Bảo Hưng, đàn ông các anh ở một mình bê bối quá. Này, lấy vợ đi chứ còn chờ đến bao giờ nữa. Không có bản tay phụ nữ là không được. Hưng đứng sau lưng Mỹ Khanh, ôm hai vai nàng cúi xuống hôn chân gái nàng y như lần đầu liều lĩnh hôn nàng thổ con họng trò. Gã bảo: "Anh cũng muốn lấy vợ lắm chứ, nhưng tìm đâu ra người như em." Mỹ Khanh mỉm cười sung sướng, nàng nhìn quanh nhà để ý xem hưng thiếu thiếu thứ gì thì nàng giữ chủ sẽ sắm sửa, từ đồ gia dụng cho đến áo quần để gã hoàn toàn lột xác xứng đáng là người tình của nàng. Sau một lần đam mê thú vui xác thịt bên ân khi trở về, Lòng Mỹ Khanh thường dấy lên nỗi ân hận day dứt và tự nhủ phải chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Bữa cơm chiều đầm ấm bên chồng bên con, nghe thúc kể chuyện phòng mạch, chuyện tương lai của trung tâm y tế sắp hoàn thành mà thúc miệt mài dốc hết thời gian lo toan, Mỹ Khanh ánh náy muốn trào nước mắt vì sự phản bội của mình. Nhưng rồi những khi ngồi một mình, chỉ cần một cú phone của Hưng Dễu gọi, nàng lại ra đi như có ma được thôi cuốn không tài nào cưỡng lại được chồng nàng mua căn nhà này, bài trí theo đúng nguyên tắc phong thủy để cầu cho gia đạo yên ấm, mà tại sao nàng vừa dọn vào đây đã ngoài tỉnh ngay? Hay là thầy Đức Huân còn thiếu sót một điểm nào chưa tìm ra? Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, bác sĩ Túc bắt đầu dọn dẹp trung tâm y tế mới và chuẩn bị buổi tiếp tân khánh thành do thầy Đức Huân chọn ngày lành tháng tốt. Hôm ấy, Mỹ Khanh bận tiêu tiết cùng chồng niềm nở đón khách. Bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn trong cộng đồng đều hiện diện cùng với những bệnh nhân thân quen để chúc mừng. Tất cả đều nhìn vợ chồng bác sĩ Túc như một hình ảnh lý tưởng về sự đầm ấm và hòa hợp của đôi trai tải gái sắc mà họ mơ ước. Rượu champagne khui ra hàng loạt, thức ăn nhẹ bày biện ngập tràn, giãy bàn dài cùng với các loại bánh ngọt khuôn từ cửa tiệm của Pháp dưới downtown. Hoài ăn luôn hai cái éclair và trầm trồ khen ngợi Mỹ Khanh. Ừm. Mày mua bánh ở đâu mà khéo thế này, ngọt vừa phải không như bánh Mỹ nhai như nhai mà cục đường. Nhớ ghi cho tao địa chỉ tiệm bánh này nha. Mày đúng là vợ hiền ông túc mê mày là phải rồi. Mỹ Khanh thoáng nhớ đến Hưng và ngượng ngùng cúi xuống nói nhỏ. Cái con này. Mày ăn cái bánh này nhà tao bao nhiêu lần rồi mà còn hỏi vớ vẫn à? Hoài tròn mắt nhìn Mỹ Khanh ngạc nhiên. Thất vậy không? Vậy mà tao không nhớ. Lát cho tao mang mấy cái về nha. Khách đến mỗi lúc một đông, đầy ngập cả tiền sảnh của trung tâm y tế, những chậu kiển những cây lan, những cây phát tài và nhất là cây thủy trúc, bó thành từng bó ngâm trong nước, biểu tượng của niềm tin phong thủy, được bệnh nhân và bà kiếu mang đến đặt đầy trên mặt quầy chỗ cô thư ký ngồi làm hồ sơ. Thầy Đức Huyên đi tới đi lui, nét mặt hiu hiu tự đắc, làm như bác sĩ tốt có được cơ nghiệp này nay là nhờ thầy. Thầy bưng ly rượu đến bên mấy bà quen không biết họ hỏi thầy câu gì mà Hoài nghe thầy nói lớn. Các bà cứ nhìn chùa giác ngạn thì thấy, Phật từ lên chùa nườm nượp không đủ chỗ đậu xe là vì trước khi xây chùa, thầy Chí Dũng có nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net